Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 5, hồi 3, báu vật động lòng tham. Lý Cẩm Hoan bước lại gần, thấy Yết Hầu cha mãnh bị thủng một lỗ. Lỗ đó bị bít bằng một cục tuyết, máu đóng bằng tại đó. Kẻ giết cha mãnh hình như sợ máu hắn dính mình, cho nên vừa rút kiếm ra thì đã ấn liền vào đó một cục tuyết, làm dòng máu bị ứ đọc. Và kẻ giết người quả có một thủ pháp nhanh nhẹn khác thường. Vừa đâm vào đã rút ra, không để thừa chút sức nào cả, vừa nhanh lại vừa chính xác, đến mức không làm cho thân thể cha mãnh bị ngã. Có lẽ trước sau hắn vẫn còn đứng dựa trụ cây này. Tuy nhiên, trước khi nhận một kiếm, Trà Mãnh phải có hành động chống cự nhưng lúc chưa kịp theo ý thì đã bị đối phương đâm thùng ít hầu, cho nên thân thể hắn mới được quân bình như thế. Kẻ sử dụng đường kiếm này quả lẻ không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt của Lý Tầm Hoan thoáng hơi kinh ngạc. Hắn biết, Trà Mãnh thành danh đã hơn 20 năm nay, chưa bao giờ bị bại lớn một lần nào. Kim Sư Tiêu Cục danh dội khắp Trung Nguyên, đủ thấy Trà Mãnh không phải là kẻ yếu, Nhưng chỉ một cử động phản kháng cũng không kịp Thì thật quả là một chuyện quá lạ lùng mà kệ địch không phải đứng sau lưng Lý Tẩm Hoan xoay mình phóng vào tử điếm Vách không treo thực đơn Phòng không kịp bày bản ghế Chứng tỏ quán rượu đã ngưng không buôn bán trong mùa này Ra nhà rộng manh mông Chỉ có một bàn dọn thức ăn dựa bên cửa sổ Thức ăn này hãy còn nguyên vẹn Cho đến rượu hãy còn đầy Tứ miêu cương cực lạc động vào đây Bốn gã đồng tử đã thành bốn thây sóng sượt Bốn chiếc thay nằm như có người sắp đặt Chân họ giao vào nhau Đầu rẽ ra bốn phía bày thành một hình chữ thập Một người nơi yết hầu đều bị một kiếm xuyên ngang Những chiếc vòng bằng bạc rớt văng cạnh đó Và môi họ hình như hãy còn phẳng phất nụ cười giả trá Thần hành vô ảnh ngu nhị Thì nằm cạnh một cây cột xeo xét trong góc phòng Hai tay lão còn nắm cứng Hình như đang đắm chặt ám khí Nhưng ám khí chưa tung ra Là đã bị kiếm xuyên đúng ít hầu Lý Tầm Hoan kinh ngạc lầm bầm Thật là một tay kiếm lẹ Quá lẹ Giả như hai ngày trước Lý Tầm Hoan không sao đoán nổi Ai là kẻ có thể sử dụng kiếm pháp nhanh nhẹ như thế Bởi vì năm xưa Đệ nhất kiếm khách là Thiên Sơn Nhất Tuyết Ưng Tử Có thể nói là kẻ sử dụng kiếm pháp vừa nhanh vừa đập Nhưng người ấy đã treo kiếm ẩn giật từ lâu sau trận cuối cùng tại ưng sầu giảm Bây giờ thì có lẽ vị đệ nhất kiếm khách ấy đã rũ xương trên đỉnh Thiên Sơn Đến như gần đây, những danh gia kiếm như Chậm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Vương Lân Hoan Thì nghe đâu đã cưỡi thuyền vào Đông Hải Tu Tiên mất tích lâu rồi Không nghe thấy tầm hơi họ tại nhân gian Trừ số người ấy, Lý Tầm Hoan không còn nghĩ ra kẻ nào trong võ lâm hiện nay có được tay kiếm lạnh, lạnh lẽ như thế Nếu trường hợp xảy ra hai ngày trước, nhưng bây giờ, bây giờ thì hắn biết có một người. Người ấy là gã thiếu niên mang tên lạ lùng, Tiểu Phi. Lý Tẩm Hoan nhắm mắt lại, cố hình dung bọn hộ pháp đồng tử của cực lạng động xuống lại bao vây lấy Tiểu Nhi. Tiếng khua vòng bạc và những bộ mặt với nụ cười đánh ác của họ chưa kịp tắt, thì mỗi kiếm của Tiểu Phi đã nhìn thẳng vào ít hầu. Lấy tự nhiên là bốn mũi kiếm có trước có sau, nhưng vì quá nhanh nên y như cùng một lúc. Bây giờ thì thần hành vô ảnh ngu nhị Đã nắm trong tay ám khí Bằng khinh công và ám khí nên danh Lẽ tự nhiên thì mũi kiếm của Tiểu Phi Đã xuyên trúng ít hầu của hắn Lý Tầm Hoan khẽ gật đầu Món đồ chơi Thế mà Có kẻ bảo thanh kiếm của hắn Là món đồ chơi của con trẻ Tất cả ý nghĩ Về hành động của Tiểu Phi Đều là giả tưởng Vì Lý Tầm Hoan không thấy ai trong võ lâm ngày nay Có được kiếm pháp quá nhanh như thế Nhưng một dòng chữ khắc trên than cột đã nói rằng Dạ tưởng ấy là thật Dòng chữ viết Các hạ thay tôi mà giết ra căn lôi Tôi xin thay các hạ Mà giết số người này Tôi không muốn thiếu nợ các hạ Tôi biết một con người Không nên thiếu nợ Xem đến đây Lý Tầm Hoan bất giác bật cười Ta giết một Hắn giết sáu Hắn biết một con người không nên thiếu nợ Thế mà vấn đề cho mình thiếu nợ tiếp tục xem qua dòng kẻ tôi thay các hạ giết số người này tùy quyết đông hơn nhưng tình huống không giống nhau khi các hạ giết được một người có thể chống lại được 6 người cho nên các hà không thiếu nợ tôi vì tôi cũng không thích cho ai thiếu nợ Lý T hoan bật cười thành tiếng <cười> hắn tính toán không dànhnh xem ra Hắn khó lòng làm được việc vô bán. Thân cột chỉ có mấy hàng chữ đó thôi, nhưng bên dưới còn có khắp một mũi tên. Theo hứa mũi tên chỉ, Lý Tẩm Hoan đi qua một khung cửa, chợt nghe tiếng kêu kinh hãi. Tiếp liền theo một thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt Lý Tẩm Hoan, mũi kiếm run bẩn bật Kẻ cầm kiếm là một lão già mập mạp hồng hào, dâu tùy chưa bạc, nhưng vết nhăn trên mặt đã có nhiều, chứng tỏ tuổi lão cũng đã khá cao. Lão già giữ chặt thanh kiếm là lớn Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Lão tuy cố gắng nói cho lớn để chứng tỏ mình không sợ Thế nhưng giọng của lão vẫn run Lý Tầm Hoan mỉm cười Ông không nhận ra tôi à? Lão già lắc đầu và Lý Tầm Hoan nói tiếp Thế mà tôi vẫn nhận ra ông đấy Ông là chủ quán này chứ ai? 10 năm trước, ông cùng tôi uống rượu Mà đã quên tôi rồi sao? Lão già thoáng hơi ngỡ ngỡ Hai tay vẫn giữ chật thanh kiếm Nhưng khách quan tên họ là chi Lý Tầm Hoan mỉm cười Lý Tên họ Lý Lão mở miệng cười Té ra là Lý Thám Hoa Ai chả Lão đã đợi Lý Thám Hoa cả buổi rồi Lý Tầm Hoan cao mặt Đợi tôi ư Lão chủ quán gật đầu Vừa rồi Có một vì công tử anh hùng đã giết khá nhiều của khác nhân và hãy còn lưu lại một tên giao cho lãou cẩp giữ bảo rằng L lý tham Hoa sẽ đến ngay và lão phu giao tiền đấy cho lý tham Hoa vì anh hùng thấy dạn là nếu có gì sơ xuất thì sẽ lấy luôn mảnh của lão Lý Tẩ Hoan hỏi kh cấp đấy đâu lão chủ quán nói đằng sau nhà bếp lão chủ quán dẫn đường Lý Tẩm Hoan theo sát bên sau, quả nhiên có một người bị trói trên chiếc ghế Hắn là một gã hơi ốm và bên mép tai có một tròm lông đen mướt Lý Tẩm Hoan tự nhiên là biết Tiểu Phi giao tên ấy lại cho mình Nhưng tên ấy có lẽ không biết hắn không ngờ gặp lại Lý Tẩm Hoan Tiếng mắt của hắn nhuốm màu sợ hãi, da mặt của hắn giật giật liên hồi Thế nhưng hắn nói không ra tiếng Tiểu Phi không những trói mà còn nhét rẻ vào miệng hắn Có lẽ Tiểu Phi sợ hắn dùng lời lẽ hăm dọa dụ dỗ lão chủ quán nên mới làm như thế Chứ không phải là sợ hắn ta Vì bên cạnh hắn có lão chủ quán trồng giữ Lý tầm Hoan càng cảm thấy gã thiếu niên rất tinh tế Chứ không một chút chi hởi hợt Nhưng có một điều lạ Tiểu Phi không điểm huyệt tên này cho xong chuyện Lý tầm Hoan dùng mũi dao nhỏ vít lấy nùi rẻ trong học của hắn Nhưng hắn vụt run lên hoảng sợ Hắn đinh mở miệng cầu xin tha chết Nhưng quai hàm hắn đã tê cóng không nói ra tiếng Lý Tầm Hoan thong thả ngồi xuống ghế đối diện Và nhờ lão trụ quán ra ngoài Bưng dùng mâm rượu thịt còn nguyên trên bàn vào Rồi tự tay lấy ra một chén rượu Mỉm cười hỏi tên bị trói Quý danh quý tính Tên bị trói líu lưỡi run run Tại hạ tên là Hồng Án Dân Lý Tầm Hoan nói ta biết các hạ có uống rượu Vậy thì hãy dùng một chén nhé Vừa nói, họ Lý vừa đưa mũi rau khều đứt dây chó cho hắn và trao cho hắn một chén rượu. Hồng hắn dân bị trói chặt làm cho tay chân bị tây cứng. Hắn không dám tiếp chén rượu mà cũng không dám uống. dáng điệu vô cùng lúng túng. Lý Tẩm Hoan mỉm cười. Nếu có người mời tôi uống rượu, tôi chưa biết tự chối bao giờ. Hồng hắn dân đành phải bưng cháy, tay hắn run dậy. Hắn uống chỉ được phân nửa, còn phân nửa thì đổ tưới lên thân áo. Lý Tầm Hoan thở ra Nói lầm nhầm một mình Rất tiếc rất tiếc Nếu là ta trong trường hợp này Ta sẽ dùng bụi dao để khắc Sau đó ta sẽ dết dung ngay Điều khắc là một nghệ thuật Có thể làm cho lòng mình ổn định Đó là bí quyết của ta Rất thêm một chén rượu nữa Lý Tầm Hoan mỉm cười Người đẹp không nên xấu sàng Rượu ngon không nên khởi hợp Đó là hai việc Mà các hạ nên nhớ kỹ Hồng hán dân Hai tay bừng chén rượu Nhưng vẫn sợ rượu sóng ra ngoài Nên lật đật chúi đầu tới Kể miệng uống cạn một hơi Lý Tầm Hoan lại cười. cười Rất tốt Trong đời ta không học gì cả Chỉ chuyên học hai điều ấy Bây giờ đã cho các hạ biết cả rồi Các hạ phải tạ ơn ta làm sao đây Hồng Hán Dân lắp bắp. Tại hạ, tại hạ. Lý Tẩm Hoan nói. Các hạ cũng khỏi phải làm chuyện gì khác. Chỉ nên đem cái túi ấy trao ra cho ta là ta đủ thoả mãn rồi. Hồng Hán Dân hai tay lệ bẩy. Rất may là không có bưng chén rượu. Hắn len lén thở hắt một hơi. Cái túi chi ạ? Lý Tẩm Hoan nhào mắt. Các hạ không biết à Hồng Hán Dân cố hết sức hé môi mỉm cười. Tại hạ, quả thật không biết ạ. Lý Tầm Hoan lắc đầu thở ra. Ta nghĩ rằng, kẻ thích uống rượu đều là những người thẳng thắn. Thế nhưng, nhưng các hạ đã làm cho ta thất vọng. Hồng Hán Dân mỉm cười non. Lý, Lý đại hiệp à? Có lẽ đã hiểu nhầm. Tại hạ quả thật. Lý Tầm Hoan trầm giọng Các hạ đã uống rượu của tôi, mà lại nói dối tôi. Vậy thì nên trả rượu ấy lại đây Hồng Hán Dân nói mong Vâng, vâng, xin cho Tại Hạ đi mua vậy Lý Tầm Hoan lắc đầu Ta cần hai chén rượu hồi nãy Chứ rượu nào khác thì ta không cần Hồng Hán Dân lấy tay áo gạt mồ hôi Nhưng, nhưng rượu đã uống rồi thì làm sao ạ Lý Tầm Hoan điềm nhiên Chuyện đó rất dễ Ngọn dao nhỏ loáng lên giao ấn ngay giữa ngực của Hồng Hán dân Lý T tầm hoan nói ngay một giọ lạnh lùngrệu đã vào bù của các hạ thì ta sẽ mổ bụng mà lấy ra luôn vậy Hồng Hán dân tái mặt nhưng cố gượng cười lý Lý đại Hiệp đùa tại hạ thế làm chi Lý tầm Hoan hỏi các hại nhìn kỹ xem tôi có đùa hay không y như lúc khắc hình Bàn tay cầm dao nhỏ của Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng ấn xuống ngay giữa ngực của Hồng Hán dân. Lý Tầm Hoan muốn làm cho hắn suốt một chút ra nhỏ một chút máu, vì cái tiểu nhân nói hão rất giỏi, nhưng khi thấy máu mình đổ ra thì lập tức sẽ nói ngay sự thật. Đó là một chuyện thông thường, không riêng Lý Tầm Hoan mà ai ai cũng dư hiểu như thế. Nhưng mũi dao vừa chạm vào ngực Hồng Hán dân, Lý Tầm Hoan cảm giác như dao chạm vào thép, gương mặt họ Hồng vẫn giữ y nụ cười giả trá. Ý như hắn không có cảm giác gì cả Lý tầm hoan chớp mắt dừng ngay lại Họ lý đã không chút ngạc nhiên Mà lại mỉm cười Các hạ ạ Tấn thân trốn giang hồ đã được bao lâu rồi Không rè Lý tầm hoan lại hỏi một câu không ăn nhầm gì Với sự việc đang căng thẳng Hồng hán dân hơi sửng sốt Nhưng vẫn cười mơn Tại hạ Gia nhập giang hồ cũng đã 25 mươi rồi Lý tầm hoan nói Như thế các hạ có lẽ biết Trong giang hồ có một vật báu. Vật ấy ít người thấy tận mắt nhưng lại có người nghe, đó là Kim Ti Vật ấy đao thương đâm không thủng, nước lửa không phạt được. Nếu đã 25 xâm nhập giang hồ thì hẳn các hạ đã từng nghe tới. Da mặt sạm lại như đất khô, Hồng Hán Dân nhổm dậy lao mình ra cửa. Thủ pháp của hắn kể khá lại Nhưng khi ra đến cửa thì Lý Tầm Hoan đã chặn ngay trước mặt rồi. Hồng Hán Dân đã thủ sẵn tay nơi lưng, ngay lúc đó hắn thật mạnh dây đai. Sợi dây đai ngắt ngam bụng hắn, vốn là cây thương có nhiều mắt như dây lỏi tói, trước đầu có mài nhỏ, thường gọi là luyện tử thương và là kẻ lành nghề sử dụng, hắn vừa giật ra là mũi thương đã bắn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan. Trong tay hãy còn cầm chén rượu, Lý Tầm Hoan đưa tay lên đón lấy. Mũi thương rọi lại, Và Hồng Hán Dân cũng không còn phóng được ngọn thứ hai Điều khá lạ lùng Là không hiểu tại sao cái chén không bị bể Lý Tẩm Hoan mỉm cười Sau này Nếu có người bảo ta Cứ rượu Ta sẽ nói cho họ biết Uống rượu có nhiều điều hay Nồi chén rượu thôi Cũng đã cứu được mạng người rồi Hồng Hán Dân đứng sững như trời trồng Mồ hôi chán đổ ra lấm tấm Lý Tẩm Hoan nói tiếp Nếu muốn đánh nhau, người hãy cởi kim tì giáp ra Cuốn lại, làm vò rượu Thì mới có thể hy vọng chống chọi được với ta vài chiêu Hồng Hán Dân run giọng Lý, Lý Đại Hiệp, quả thật Lý Tầm Hoan chặn lời Ta thật tình không cần vật đó Chỉ có điều người thử lúc bất phòng dở trò đánh cắp Chuyện đó đối với ta không có chi quan trọng thế Nhưng người lại nói với người khác rằng Ta lấy thì chuyện đó trở thành chuyện lớn rồi Vì bình sinh Ta không thích ai đổ vạ cho ai cả Hồng hán dân run dậy Thật Thật thì tôi có lấy chiếc túi đó Và trong đó là bộ kim ti giác Nhưng nhưng Hắn không nói được nữa Và nước mắt cũng trực trào Lý tầm Hoan nói Kim ti giác tuy là vật báo phòng thân Nhưng các hạng Cũng không có chỗ dùng nhiều đâu Bởi vì các hạ có mặc 10 bộ kim tỷ giác Nhưng chỉ một đau của tôi Cũng lấy được tính mạng của các hạ như không Vậy thì Chuyện chi các hạ phải liều màng mà đoạt nó Hồng Hán Dân thở ra không nói Lý Tầm Hoan khẽ lắc đầu Trên thế gian này Báu vật chỉ ở với người có đức Vật ấy không phải hạ người như các hạ có được Vậy các hạ hãy chào nó cho tôi Thì quả mạnh các hạ được sống đôi 10 năm nữa Hồng Hán Dân thở dài Thật ra Tiểu nhân vẫn biết mình không xứng có vật ấy Nên tiểu nhân cũng không có ý chiếm giữ Lý Tầm Hoan chặn hỏi Và thế thì các hạ định trao cho người khác à Ai thế Hồng Hán Dân cắn môi lặng thinh Lý Tầm Hoan điệm nhiên nói Ta rất có nhiều cách buộc người ta phải nói Nhưng ta vốn không thích dùng Ta mong các hạ đừng nên buộc ta phải dùng đến Hồng Hán Dân cắn môi thật mạnh Nhưng lại thở ra Được rồi Tôi sẽ nói Lý Tầm Hoan gặt đầu Các hạ nói từ đầu đi trầm ngâm dây lát Hồng Hán Dân nói Lý Đại Hiệp Có biết cái tên Thần Du Đái Ngũ không Cái loại trộm đạo nhỏ nhạc đấy Có lẽ Lý Đại Hiệp không biết đâu Lý Tầm Hoan cười Chẳng những nghe tên mà ta còn biết mặt Ta biết người đó khinh công giỏi lắm Mà lại còn biết tiểu lượng hắn cao nữa Hồng Hán Dân nói Bộ kim thi giáp này Chính là từ trong tay hắn Không biết hắn đánh cắp của ai Lý Tầm Hoan hỏi Thế sao lại lọt vào tay của ngươi Hồng Hán Dân đáp Hắn vợ ra cắt lôi Vốn là bạn thân thiết. Khi chúng tôi đi qua trưng xa khả, thì gặp hắn trong một quán rượu. say khi say túy lý, hắn đem kim thi giáp ra khoe. Lý Tầm Hoan ngắt lời. Thế là các người phồng tay trên. Chuyện không đẹp ấy, không muốn nói ra. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Phần 6. Hồi 3. Báu vật động lòng thang. Hồng Hán Dân cúi mặt thở dài Đã biết Kim Thí Giáp Là một vật giang hồ dòm ngó Đái ngữ mang nó trong mình Thì đáng lý không nên uống rượu Lý Tầm Hoan lắc đầu Không phải không nên uống rượu Mà đúng ra là hắn không nên chơi với bọn bất lương Ra mặt xám xanh của Hồng Hán Dân đỏ dần Lý Tầm Hoan nói tiếp Kim Thí giác Tuy đã được gọi là một trong võ lâm tam biểu Nhưng kỳ thực Thì hiệu dụng không quá quan trọng đâu Trừ trường hợp Hai tay đồng sức đấu nhau Có thể dùng Và nhất là Có nó thì coi như mất mạng sớm chiều Ta không hiểu tại sao Thiên hạ cố tranh giảnh như thế Có lẽ còn có một nguyên nhân riêng ở đó Hồng Hán Dân gật đầu Vâng Trong đó còn có một nguyên nhân bí mật Nhưng bây giờ Thì không đáng gọi là bí mật nữa Bởi vì Hắn vừa nói đến đây Thì lão chủ quán đã bưng lại một bầu rượu Lão khúng núm tươi cười Rượu vừa hâm nóng Xin thỉnh thám hoa đại nhân Dùng một chén cho ấm Lý tầm hoan cười buồn Nếu ông muốn về sau Ta thưởng chiếu cố quán này Thì hãy bỏ rùm lối xưng hô đi Nghe đến bốn tiếng đó Là tôi nuốt rượu không trôi Cái chén hãy còn nằm trong tay Lý tầm hoan rót ra một chén đầy Hương rượu sông lên phương phức. Lý Tầm Hoan cười. cười. Rượu ngon lắm. Ngửa cổ uống cản. Họ Lý lại ngập mình xuống ho sẵn sặc Lão chủ quán thở dài. Lão kéo một chiếc ghế lại. Vị Lý Tầm Hoan ngồi xuống. họ mãi. Có thể làm tổn thương thân thể lắm. Đại nhân nên cẩn thận. Phải cẩn thận. Và lão chật mỉm cười nói tiếp. Nhưng rượu này chuyên trị về ho. Đại nhân uống. Có lẽ sẽ không còn ho nữa lấy tầm hoan mỉm cười nói nếu rượu chỉ ho thì quả là thập toàn thẩm mỹ vậy ông cũng nên uống một ché lão chủ quán lắc đầu không không tôi không uống lấy tầm hoan nhướngg mắt sao vậy kẻ bán bánh tiêu luôn luôn thích ăn bánh bỏ chứ không thích ăn bánh tiêu chẳng lẽ kẻ bán rượu cũng chỉ thích uống nước chứ không uống rượu sao Lão chủ quán nói Không Bình thường lão phu cũng uống một đôi chén Nhưng Nhưng rượu trong bầu này không thể uống được Nói xong câu ấy Về mặt lừ dừ của lão chủ quán Vụt như sáng rực lên Không để ý nên không thấy Lý Tầm Hoan mỉm cười Tại sao vậy Lão chủ quán nhìn Lý Tầm Hoan bằng cặp mắt sắc như dao Bởi vì uống xong chén rượu này Chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi thì chất độc sẽ phát tác. Thật khiếu sẽ giảm máu mặt chết. Chóp lưỡi của Lấy Tầm Hoan hơi le ra và đôi mắt trố lên trong dáng cách cực kỳ sững sốt. Hồng hắn dân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: "A! Không rẻ lão trưởng lại giúp tôi. Sau này nhất định tài hạ sẽ ân cần kính tạ." Lão chủ quán cười nhạt: "Khỏi, Người khỏi phải kính tạ ta." Hồng hán dân biến sắc nhưng vẫn cố cười non. Tiền bối không muốn tạ ơn, hay là... Miệng hắn nói nhưng tay đã vung ra, ngọn luyện tử thương bắn thẳng như một con rắn. Lão chủ quán gầm lên một tiếng, thân hình khúng đúng của lão vụt đứng thẳng lên. Tay trái quật ngang ngọn thương dính cứng, lão trừng trừng đôi mắt. Bằng vào lũ chó như người mà dám khốn lão với ta à? Cái con người mềm mỏng êm phận Mà ai chửi cũng cúi đầu vâng dạ Của lão chủ quán Chỉ trong chớp mắt Chợt như biến thành một con người khác Cả da mặt của lão cũng vụt đỏ dần bóng loáng Nhìn qua dáng sắc Y như nhớ lại một người Hồng hán dân vụt run cầm cập Xin xin tiểu bối tha mạng cho tiểu nhân Không rè tiền bối là Hắn chưa nói dứt lời Thì tay phải của lão chủ quán đã tung ra Chỉ nghe hự một tiếng Chiếc luyện tử thương đức tiện làm đôi Thân hình Hồng Hán Dân văng bắn vô tường Rút đúng vào cái chảo to trên bếp Máu từ vách tường nhảy nhảy nhễu rũ xuống Chỉ một quyền thôi Lão chủ quán đã biểu lộ thần lực kinh người Nhìn xác Hồng Hán Dân Lý Tẩm Hoan khẽ lắc đầu Ta nói trước rồi Mà ngươi không chịu nghe Có kim ti giáp là chết sớm Lão chủ quán già Nắm phân nửa cây thương còn lại trong tay Lão nhìn xác Hồng Hán Dân Những đường nhăn trên mặt lão lay động Lão thì thầm 25 trước. Đã 25 rồi." Lý Tầm Hoan hỏi. "Đã 25 rồi, Tôn giả không có giết người phải không?" Lão chủ quán cũng háy mắt. "Nhưng ta không quên phương cách giết người, kẻ có đáng không?" Lão quán lại cười khẩy. "25 trước, ta không cần chuyện gì cả mà cũng cứ giết như thế." Lý Tầm Hoan nói Nhưng bây giờ thì đã quá 25 rồi Lánh mặt được suốt 20 năm Kẻ cũng không phải chuyện dễ Bây giờ nếu vì một chuyện như thế Mà làm cho lộ mặt Thì quá uổng chăng Lão chủ quán cao mặt Người biết ta là ai à Lý Tầm Hoan cười Tôn giá được quên Tử diện nhị lang tôn đạt Vốn là một nhân vật Giảng danh biết bao nhiêu Hồi 25 mươi về trước đã thông rầm cùng vợ của kẻ cầm đầu 72 đường bộ Giang Nam. Lúc khi đó, quả đã làm cho nhiều người bội phục. Bị mạt sát đích danh, Tử Diệt Nghị Lang Tôn Đạt khoác mắc ngầu ngầu. Trong giờ phút này, ngươi còn dám vô lễ với ta. Lý Tầm Hoan vẫn điềm nhiên, Tôn Giác đừng nghĩ rằng tôi chế nhạo Tôn Giác. Một con người đàn ông đã dám vì yêu một người đàn bà mà mạo hiểm hy sinh tất cả, mặc cho thiên hạ cười chê. Một người đàn ông như thế, thật quả không khổ danh, là một người đàn ông. Ta phải bội phục, chứ đâu dám chế nhạo. Tuy nhiên, bây giờ... Họ lý lắc đầu nói tiếp. Nhưng bây giờ, thì ta thất vọng. Bởi vì ta không ngờ, tử diện Nghĩ Lang lại là một kẻ tiểu nhân, co đầu rụt cổ. Chỉ chuyên việc hại người trong bóng tối, chứ không dám. Đường diện hơn thua Đôi mắt tôn đạt tròn xoay Lão giận lắm nhưng chưa kịp lựa lời Thình lình có tiếng cười vang lên Đừng nói như vậy mà oan Đầu độc cũng là một môn học Hắn làm gì nên chuyện Giọng cười đã trong Tiếng nói lại càng trong hơn nữa Người đàn bà có tiếng nói Giọng cười ấy nhất định phải đẹp lắm Lý Tẩm Hoan mỉm cười Đúng quá Tại hạ biết đây là thủ đoàn Của tường vi phu nhân mà Lý tầm hoan có thể được chết Dưới bàn tay của người đẹp Người đẹp đã làm sao động giang hồ Hồi 20 năm trước Thì đó Âu cũng là điểm phúc Tiếng cười đáp lại Quả là cái miệng lạnh lợi Nếu 20 năm về trước mà ta gặp ngươi Thì chắc ta theo ngươi mất rồi Một lượt với câu nói là giọng cười Và tiếp theo là một người đàn bà ngúng quẩy đi ra 20 năm qua Nếu tính bằng một phần năm thế kỷ, thì người ấy chưa già theo năm tháng. dáng cách và đôi mắt hãy còn đượm nét phong tình. Nhưng vòng eo lưng năm cũ thì thời gian đã khỏa lấp mất rồi. Còn người đẹp năm xưa, này đã trở thành thủng rượu, thứ thùng cây hai đầu nhỏ chính giữa no tròn. Cái khoảng no tròn ấy có lẽ được được hàng trăm cân rượu. Tiếng mắt của Lý tầm Hoan thoáng hơi kinh ngạc. Tường vi phu nhân đó sao? có mà tưởng tượng được. Người đời bị thời gian cướp mất hoa niên, đó là việc làm cho người dễ dàng thương tiếc. Nhưng giá như bà ta biết mình không phải là người của 20 năm trước, đừng dùng tơ lụa thắt chặt chiếc thân phỉ nộ, đừng lấy phấn son để lấp những vết nhăn thì có lẽ sẽ giữ mãi lòng thương cảm và có lẽ sẽ khỏi làm cho thiên hạ buồn lộn. Cái lẽ phải đó gần như định luật rất rõ ràng, nhưng lạ làm sao, phần đàn bà trên đời Đối với cái lẽ phải ấy lại không hề biết Đúng hơn là họ tránh không muốn biết từng vi phu nhân Một chiếc áo tràng màu hồng sậm Tóc búi trái đảo dựng đứng thật cao Mùi nước hoa sông ướp tỏa ra ngạt mũi Bà ta ngó lý tầm hoan Và môi nở một nụ cười duyên Thật đúng là một vị thám hoa đậm nét phong lưu Đã 20 năm qua rồi Ta chưa gặp được một người đàn ông nào Có được phong tư như thế Nhưng 20 năm trước Bà ta thở dài nói tiếp. 20 năm trước, nhà ta có thể nói là một đền đài rực rỡ. Những thiếu niên anh hùng phong lưu, kiếm khách giang hồ. Không một ai không quỷ dưới chân ta. Chỉ cần ta ban cho khóe mắt, nụ cười là họ cảm thấy như được thành tiên. Ta bảo cho chết, họ vui lòng mà chết. Hất hất mặt về phía tôn đạt, giọng tường vi phu nhân càng hách dịch. Không tin, người hỏi hắn mà xanh. Tôn Đạt trầm trầm bộ mặt làm tanh. Lý Tầm Hoan ngó tưởng Vi phu nhân rồi lại nhìn Tôn Đạt và khẽ thở dài. Bằng thái độ của hai người, có thể biết rằng họ đã sống với nhau 20 năm không thích thú. Tưởng Vi phu nhân thở ra. Ai, nhưng 20 năm nay thì ta khổ quá, y như một tên tù bị giam lỏng, không dám thấy mặt ai. Ta thật hối hận, không hiểu tại sao lại dại dột theo một gã đàn ông vô dụng này. Như không rằn được Tôn Đạt nói lầm thầm <cười> Ai lại không hối hận Ai là người vô dụng Tưởng vi phu nhân quắc mắt Ngươi nói gì Nói lại thử xem nào Ta theo người vào chỗ khỉ ho có gái này Y như một đoá hoa hồng bị bỏ xuống rình lầy Một đoá hoa hồng làm ngươi thỏa mãn Ngươi còn hối hận gì nữa Nói đi, nói ngay đi Tôn Đạt ngậm câm Tưởng vi phu nhân quay lại Lý Tầm Hoan Thám hoa, các hạ nghĩ xem. Cái công người đàn ông của hắn thật là vô lương tâm. Biết như thế này thì... Thì hồi đó ta chết phất cho rồi. Bà đưa tay lên rụi mắt lia lia. Nhưng mắt lại cứ giáo hoành. Lý Tầng Hoan mỉm cười. Cũng may, phụ nhân không chết. Nếu không, tại Hà sẽ hối tiếc trọn đời. Tưởng vi phu nhân lại cười duyên. <cười> thật đấy à. Các hạ quả thật có nghĩ đến tôi à?" Lý Tầm Hoan cười. "Trên đời này làm sao có thể tin được một người đẹp ú nổ như phu nhân nữa." Tưởng Vi phu nhân sạm mặt, tay thoáng hơi run. Tôn Đạt không nén được sự cười. Lý Tầm Hoan điềm nhiên nói tiếp. "Thật ra thì phu nhân có được bộ Kim Ti Giáp thì cũng chẳng có chỗ dùng. Bởi vì nếu phu nhân Có lọc bớt đi phân nửa thịt thì chắc gì cũng đã mặc vừa được nó. Tưởng vì phu nhân trợn mắt muốn lòi con người ra. Ta... ta không làm cho người chết thì ta không sống được. Bà ta với tay rút cây trầm cải tóc và bước tới nghiến răng trực đâm vào mắt Lý Tẩm Hoan. Lý Tẩm Hoan vẫn ngồi tự nhiên không động đậy. Tôn Đạt cau mày. Đã được kim tí giáp... Thì đi lo chuyện khác, làm giữ với hắn ích gì. Tưởng vi phu nhân hét lên. Chuyện của bà, ngươi đừng có xía vào. Vừa nói, tưởng vi phu nhân vừa sốc tới, chỉa thẳng mũi châm. Bật một cái, tôn đạt lao mình tới, chân phải đá tung lên. mái nhà bếp hơi thấp, chiếc thân cả mấy trăm cân của tưởng vi phu nhân bị cái đá quá mạnh bắn lên thủng một khoảng ngói khá lớn. Và đến khi rơi xuống, bà ta chỉ còn hựu được mỗi một tiếng rồi im luôn, không nhúc nhích. Lý tầm Hoan hơi kinh ngạc. Tôn giá muốn cứu tôi, nên giết bà ấy à? Tôn đạt nhìn đống thịt của tưởng vi phu nhân và nghiến răng cằm giận. 20 năm nay, ta bị cái con quỷ cái này làm tổn hao bao nhiêu sức lực. Nếu không giết nó, thì chỉ chừng nửa năm nữa, nó sẽ làm ta chết. Lý Tẩm Hoan nói. Nhưng đó là do tôn giả tình nguyện như thế mà. Tôn giả đừng quên 20 năm trước. Tôn Đạt nhớ mắt. Người cho rằng ta dẫn rủ nó à? Người tưởng ta từ hồn với nó à? Lý Tầm Hoan hỏi. Chứ không phải như thế sao? Tôn Đạt thở ra. Lúc gặp nó, ta đâu có biết nó là vợ Dương Đại Tử. Vì thế cho nên... <cười> Lão hừ hừ hai ba tiếng rồi nói tiếp Nó gặp ta Là đeo dính giết vào Mãi cho đến khi Dương đại tử kéo hơn 20 cao thủ Đến bao vây Ta buộc lòng phải tìm cách thoát Lý tầm hoan nói Nhưng ít nhất bà ta cũng yêu thương tôn giá Nếu không thì ai lại làm như thế Tôn đạt hừ một tiếng thật lớn Người tưởng nó yêu ta Chuyện đó không bao giờ có Nhưng mãi sau này ta mới biết Trong lúc Dương đại tử đi xa Ở nhà, cái con quỷ cái này lén lút với một gã con trai khác, ăn ở với nhau có con. Nó sợ Dương Đại Tử về đổ bể, cho nên mới gòm góp tiền bạc theo thằng đó. Rồi lại bị thằng đó cướp hết tiền bạc, trở mặt bỏ đi. Vì thế, khi gặp ta, con quỷ cái này mới dắt tâm đèo đặc. Lý Tầm Hoan gặp đầu. À, thỉ ra, có chuyện ẩn khúc như thế, nhưng tại sao... Tôn giá lại không giải thích cho dương đại tử biết Tôn đạt gượng cười Đó là về sau Khi ngộ hứng mụ ta mới tiết lộ Lúc bấy giờ Đã lỡ bột lỡ được Ta phải nín thôi Lý tầm hoan hỏi Thế còn con của bà ta đâu Tôn đạt biểu môi không nói Lý tầm hoan hỏi tiếp Đã thế Sao đợi đến bây giờ tôn giá mới giết bà ta Tôn đạt cũng nín luôn Lý tầm hoan mỉm cười Ta cũng sắp chết rồi Tôn giá ngại gì mà không nói cho ta biết. Chầm ngâm một lúc, Tôn Đạt mới nói chậm chậm. Quán rượu này, một nơi tốt nhất để nghe chuyện lạ. Người có biết giang hồ gần đây có chuyện gì lạ hấp dẫn không? Lý Tầm Hoan cười. Tại hạ, đầu có quán rượu. Tôn Đạt ngó quanh bốn phía như sợ có người nghe và thấp giọng Người có biết một cái tên đã vang dội giang hồ, hồi 35 về trước đã xuất hiện rồi không? Đó là Mai Hoa Đạo ấy mà. Ba tiếng Mai Hoa Đạo quả thật làm cho Lý Tầm Hoan hơi rung động. Tôn Đạt lại nói luôn, lúc Mai Hoa Đạo tung hoành trong chốn giang hồ thì người còn nhỏ lắm, chắc không nghe biết sự lợi hại của hắn ta đâu. Ta nói cho người biết, lúc đó giang hồ không ai không biết hắn, luôn cả Ngô Vấn Thiên Trưởng môn phái Điểm Thương Được xem là đệ nhất kiếm khách đường thời Hồi đó cũng chết bởi tay của Mai hoa Đạo Hành tung của hắn Cực kỳ thần bí Khi ẩn khi hiện Thoát đó thoát đây như mà quái Ngô Vấn Thiên vừa mới rêu dao sẽ kiếm hắn Thì hai ngày sau Bị hắn giết chết ngay Chết không một vết thương nào Chỉ có Nói đến đây Tôn Đạt lại nhón chân dòm quanh quất Y như sợ Mai Hoa Đạo thình lình xuất hiện Và cuối cùng lão nói bằng giọng thấp hơn Chỉ có nơi ngực ông ta Có nằm dấu máu bầm nhỏ như mũi kịp Và ai cũng biết đó là dấu hiệu của Mai Hoa Đạo Chỉ có điều không ai không biết hắn dùng tự ác khí gì Bởi vì đã giao đấu với hắn thì không ai sống cả Do đó mà không ai biết rõ bộ mặt thật của hắn Họ chỉ biết Mai Hoa Đạo là đàn ông Lý Tầng Hoan cao mặt. Làm sao biết được? Tôn đặt mắt. Bởi vì không có cướp của. Mà lại còn cướp người đất nữa. Hắc bạch giang hồ Ai ai cũng thủ hoạt hứa thấu xương. Thế nhưng không làm gì được hắn. Bởi bất cứ ai. Chỉ cần nói một câu chống đối hắn. Là không quá ba ngày. Kẻ ấy sẽ bị điền dấu hoa mày. Lý Tầm Hoan hỏi. Bất cứ ai bị chết vì tay hắn Cũng đều mang thương tích chất cực cả Tôn Đạt gặp đầu Đúng thế Giữa người vốn là nơi yếu hại Cho nên Kẻ luyện võ xem đó là nơi Phải phòng bị nghiêm ngặt Thế mà luôn luôn Mai Hoa Đào Chỉ giết người nơi đó Ý như hắn muốn cho người ta thấy Sự lợi hại của hắn vậy Lý Tầm Hoan mỉm cười Vì thế cho nên tôn giá chỉ cần mà kim ti giác vào là có thể chế ngự được mai hoa đạo, chỉ cần chế ngự được mai hoa đạo là sẽ được hắc bạch giang hồ cảm kích tôn sùng. Đôi mắt tôi đặt ngời lên, trong giang hồ ai cũng đều biết, chỉ cần thoát được ngọn đòn chí mạng nơi giữa ngực là lập tức có cách chế ngự mai hoa đạo. Lão nhướng mày nói tiếp, bởi vì bằng một đòn đó, mai hoa đạo chưa từng chặt bao giờ, vì thế khi đánh ra, hắn không cần thủ thế để phòng làm gì cả. Tầm Hoan gật gật. Kể ra thì cũng có lý. Tôn Đạt cười lớn. Nếu không có lý thì trên hạ giang hồ ai mạo hiểm tranh đoạt Kim Tizáp làm gì chứ? Lý Tầm Hoan mím miệng. Nhưng nếu ở đây, Tôn gia cứ chổng hoa đặng rượu, những kẻ thù ngày xưa cũng đã quên dần. Sống như thế có phải thong hơn không? Chuyện chi lại trước thân Thêm phần phiền hạ như thế give me time yeah save the time what you are so many flying on yourself since and gone but so far through some way out you somehow the dance 依然如此也也精彩